các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhận ra, nhìn thấy điều bộ cổ hoàng phượng liền đưa ánh mắt tinh nghịch lên nháy linh rồi lên tiếng. "Ông hoàng thấy bạn Linh của tôi có xinh hơn ngày xưa không? Bạn này." Nói chuyện trên mạng tự tin thế, mà sao hôm nay con Linh về bạn bè lâu ngày mới gặp lại, nhìn đông có vẻ ngượng ngùng quá nhỉ, hay là ông bị sốc bởi con Linh nó đẹp quá đấy?" Nói xong, Phượng tinh nghịch nhìn hoàng rồi lại nhìn Linh mà còn nháy nháy con mắt. Thế Hoàng có vẻ lúng túng, ngượng ngùng, Linh liền mắng con bạn. Mày có thôi nói linh tinh đi không? Nói nữa là không có quà cho mày đâu. Phượng vẫn không chịu buông tha cho Hoàng mà cố gắng chêm. Trời đất trời đất, Linh bênh bận Hoàng kìa. Bạn Hoàng nói gì đi chứ, công an gì mà mặt đỏ như là gấc thế kia, thì bạn Linh đâu mà bắt tội phạm. Nói xong, Phượng chỉ cười và liếc nhìn Linh chầm chọc. Linh liền nhéo vào cánh tay của Phượng. Lúc này lấy hết can đảm Hoàng mới thốt ra được mấy từ Thôi từ mình mình lên xe về nhà đi Cho Linh tranh thủ nghỉ ngơi Chứ ngồi máy bay lâu như vậy chắc Linh mệt lắm Linh nhẹ nhàng gật đầu Rồi cả ba cùng lên chiếc xe ô tô của Hoàng Chiếc xe ô tô chậm chậm lăn bánh Linh và Phượng ngồi phía sau Bây giờ Phượng mới lên tiếng hỏi Mày về đợt này lại về căn biệt thự Của nhà mày ngày xưa đó hả Linh Sao không về nhà ở với bác mày Một mình ở căn biệt thự to rộng như vậy Vừa buồn vừa sợ chết đi Linh nhìn Phượng rồi cười đáp buồn gì đâu tao ở bên kia cũng ở một mình quen rồi mà có gì đâu mà phải sợ vả lại chẳng phải là tao có thêm mày ở cùng sao phượng nhìn linh với một ánh mắt ngạc nhiên rồi nói chả lẽ mày không sợ ma nữa hả linh tao nhớ ngày xưa là mày còn nhát ma hơn cả tao đấy linh liền đáp ờ thì chuyện đó là của mười năm về trước sống ở bên kia tao bị ở nhà một mình nhiều ban đầu thì cũng sợ nhưng mà chẳng thấy con ma nào nó hỏi thăm cho nên tao không tin vào ma quỷ nữa Hoàng lái xe ở phía trước nghe hai người bạn nói chuyện với nhau nãy giờ, anh liền chen ngang. Đúng là linh sống ở một đất nước văn minh hơn cho nên tư tưởng cũng thay đổi nhiều theo hướng tích cực, cứ như ai kia đâu mà cả đời ban đêm không dám đi ra ngoài một mình. Biết được rằng Hoàng đang lấy cớ để chọc lại Phượng trả thù việc ban nãy, Phượng cố tình chọc Hoàng. Không chẳng phải dạng vừa Phượng liền chọc lại Hoàng một câu khiến cho Hoàng lại phải im lặng. Ờ thì tôi cổ hồ sợ ma tư tưởng không tiến bộ. Nhưng mà tôi sợ ma cũng chẳng có gì lạ. Ông xem trên cái đất nước Việt Nam này có bao nhiêu người sợ ma. Còn đâu như ai kia, bạn bè lâu ngày gặp nhau mà mặt đỏ như là gấc, cậy miệng mãi mới lại bật ra được mấy câu. Như thế người ta gọi là bị gì nhỉ đếp bạn Hoàng. Nói xong Phượng liền bật cười thành tiếng khiến cho Linh lúc này có phần ngượng nghịu. Hai tay của Linh lúc này nắm chặt hơn chiếc ba lô. Thế vậy Phượng liền nhanh nhẩu hỏi. Ê này, ba lô của mày có cái gì mà giữ khư khư thế hả? Có món quà gì thì bỏ ra tao ăn thử đi. Chả mày hơn tiếng đồng hồ ở sân bay tao đói chết. Bộ tao sôi cả lên đây này. Linh liền đưa ánh mắt đầy bí ẩn lên nhìn Phượng rồi xịt một tiếng. Linh ghé sắt vào tay của Phượng rồi thì thầm. Bí mật, tối nay mày qua ngủ với tao, tao cho mày biết cái gì trong này. Bí mật là nó rất quý giá mà nổi tiếng lắm. Mày sẽ bị bất ngờ đó. Phượng hướng ánh mắt đầy tò mò nhìn Linh rồi lại nhìn chiếc ba lô mà Linh đang cầm trên tay bất giác một luồng khí lạnh ở đâu ùa tới làm cho phượng dùng mình nói lạnh quá này kêu hoàng kia ông định biến bọn này thành đá hay sao mà cho điều hòa ô tô lạnh vậy hoàng ngạc nhiên trả lời phượng bà lại muốn kiếm chuyện đó hả điều hòa để nhiệt độ này mà bà kêu lạnh thì tôi cũng đến bo tay với bà luôn đó linh cũng liền liền tiếng sau cô nói của hoàng này mày kiếm chuyện cũng phải tìm lý do cho nó hợp lý chút chứ điều hòa nhiệt độ này tôi còn cảm thấy nóng mà mày kêu lạnh Lúc này thì toàn thân của Phượng vẫn còn chưa hết lạnh vì luồng khí lạnh vừa nãy. Hai vai vẫn còn run lên. Nghe thấy cả Hoàng và Linh đều lên tiếng nói. Lúc này Phượng mới nói. À, ah, hóa ra là hai người hợp lại để bên nhau có phải không? Đã thì không chơi với hai người nữa. Tối nay con Linh ngồi một mình đi. Câu nói của Phượng khiến cho cả Hoàng và Linh đều phải bật cười vì tính trẻ con của Phượng. Phượng chẳng nói gì thêm, hai tay ôm trước ngực hai bàn tay thì xoa vào hai bên bả vai mặt cúi xuống chăm chú nhìn vào chiếc ba lô trên tay của linh bỗng dường như phượng nhìn thấy bên trong chiếc ba lô của linh có một thứ gì đó đang động đậy phượng khẽ giật mình rồi lên tiếng hỏi này linh mày mang thú cưng mày bỏ trong ba lô mang về hả linh liền ngạc nhiên hỏi thú cưng nào tao có nuôi thú cưng bao giờ chứ phượng vẫn đưa ánh mắt tò mò nhìn vào chiếc ba lô mà nói để có dấu tao, tao vừa thấy nó động đậy trong ba lô của mày đó. còn gì thế cho ta xem đi, ta cũng thích nuôi thú cưng lắm. nói rồi phượng thò cánh tay vào định lấy chiếc ba lô trên tay của linh, thế nhưng linh liền giữ lại cười rồi nói, cây con này tính mày vẫn như xưa. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện